Tiên ông đại Bồ Tát, Ma Ha kính mời Chư đạo hữu, đạo tâm, hoan hỷ và tịch tâm, nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp. thiết đạo với đề tài trí huệ cung bi pháp tu chơi. Trí huệ cung Thuộc cung cấm Là núi Đây là con đường thứ ba Bí pháp tu chân Ai là người nguyên nhân Sẵn có đạo tâm Cần trao luyện Tinh hóa khí Khí hóa thật luyện thật thuần hư luyện hư thuần vô là đạo tâm tâm lý hư vô đạt được ba cái không người tu bỏ được danh lợi quyền sẽ đạt pháp đắc đạo trở về nguyên bổn là nguyên cội của tu chân tức là quy được tam giáo lấy đức lập quyền là chánh pháp về ngôi vị ai có đạo tâm nên tìm hiểu. Sau đây Cảnh số 3 Khai hoang Trí huệ cung Cung này Thuộc bí pháp Mới có xuân thánh Cung này Chánh thức Nguy tam giáo đạo Trí huệ cung Là nhà tu Của nữ phái cuộc cung, đức diêu trì, kim mẫu Khi lập thành thể pháp hữu hình Mà có ẩn hí pháp bên trong Nên mới có trấn pháp nơi đây Là ngày rằm, tháng chạp, năm canh giận năm một ngàn chín trăm năm mươi khánh thành chấn pháp thiên thủy động trí huệ cung có ba dòng vô vi vàng xanh đỏ phái ngọc chỉ có liên quan với phái thượng mà thôi còn phái thượng được liên quan cùng phái thái để tưởng pháp thân pháp giới và pháp thiên là hiệp tinh khí thần là đạo mà pháp này do tòa thánh đem đến trấn nơi đây tưởng trưng hữu hình là quy tam giáo hai là càng khôn vũ trụ chúng ta mà có tâm đạo cần phải sửa tâm do bí pháp mới có đặc vô di màu nhiệm và trật tự thánh phải tùng tiên tiên phải kiên phép phật con phật phải giữ quyền trời tức là Chí tôn Cho có trật tự Phân minh ngôi thứ Rõ ràng Mới vững an vũ trụ Điều hòa Cả thế giới Đảo cao đài Khai nhập Đời hạ quân Phải phán tiền Nhi hậu Nghĩa là Mở Thánh Khai Tiên Rồi lập nhà Phật sao hết Nên gọi là Tam Kỳ Phổ Độ Vì cửa trời Mới mở ra Cửa Phật Tức là Thiên Môn Mở cửa Bọc Lai Chúng ta mới an tâm để bước vào cửa thiện là phạm môn trí huệ cung là con đường thứ ba của đại đạo mà hễ luận đến danh đạo lại là vô vi chi pháp nên tượng trưng cửa hữu hình ba dọc vô vi vàng xanh đỏ thấy trong không là bí pháp nên phải lập hữu hình Trấn tại trí huệ cung treo nằm ngang là ám chỉ bình đẳng, phật, tiên, thánh kết liệp liên quan cùng nhau thành quy tam giáo không còn chia sẻ nữa mà bạch y, bạch pháp như chủ thống nhất là bí mật cao siêu Màu nhiệm chúng ta là người có đạo phải có đức tin và khôn ngoan về lý đạo mới thấy chân pháp muốn tu tâm cần phải sửa tánh cho được thanh bạch Tức là chia linh tâm cho được trong sáng mới có quyền làm chủ cơ thể hữu hình. Tức là cầm dẫn mạng của nhân sanh. Đức quyền giáo tâm lên ngôi phải mặc y phục trắng trong. Nên quyền giảng linh Là Thiên hạ Đức quyền giáo tông Là anh cả của giảng linh Nên mặc y cục trắng Mà có hơn cùng trắng Là thêm tám chữ Trên mão Áo Đó là Cà, khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài tưởng trưng bát quái mà nhập trong bát quái mới vào được ngọc hư cung là thánh thể của đức trí tôn tại thế về phật sát còn tiết sắc hiệp thiên đài Mặc ý phục trong trắng cho quyền giảng linh đối với chi linh là vậy hình ra màu trắng sẽ lập chủ các màu khác Nên muốn tu chân Là cửa Phật Vô Không có sắc tướng Là thanh bạch Lấy chủ định thiên lương Mới quy nhất bổn Là căn bản đắc đạo Là nhờ có Chánh pháp còn chức sắc của trùng đài thuộc cũ phẩm thần tiên cho nên lập công đạt ngô dị cầu phong thì đức lý đại tiên phải chấm phái khi được thăng phẩm không được thay đổi sắc phái là tượng trưng tam giáo mà thôi thuộc về chi thế là đời của đạo phần bên thế giới cực lạc thuộc về chi đạo do đức hổ pháp phân ngô dị thập nhị đẳng cấp thiên liêng cho nên lập công với hội thánh phước thiện được đoạt ngôi vị ba phẩm phái ngọc ba phẩm phái thượng ba phẩm phái thái đủ chín phẩm mà mỗi vị thăng phẩm Đủ ba cấp Được lãnh sắc lệnh Đủ ba mạo Nam nữ Y nhau Tưởng trưng về phần hồn Nên đặc biệt Là hội thánh Của Pháp Đến khi về cúng đức diêu trì kiếm mẫu thì tất cả nam nữ đều mặc y phục trắng trong y nhau dầu cho giáo công hai hộ pháp áo mão cũng để ngoài ám chỉ là làm quan với ai kia chớ về đến nhà mẹ thuộc về anh chị em là con yêu dấu đại gia đình thiêng liên, không xưng hô chức sắc đạo bình đẳng thiên phục xác lệnh của chức sắc xuất hiện mặc khi đi chầu chí tôn tại tòa thánh hai các thánh thất địa phương mà thôi không có phép mang đi đường là phạm pháp là bộ đại phục không được dùng theo độ thường vì xác lệnh thuộc về pháp Nếu chúng ta muốn vào cửa tu chơn là phạm môn Buộc bỏ hết sắc tướng Nên phải từ chức quyền Vì cao quyền khó thấy đặt cao ngôi trên cảnh thiên liêng hàng sống Do chỗ áo mạo buộc phải phân giai cấp nên đạo là bình đẳng còn nắm quyền hành là sai pháp lực phải bị mòn mỏi đức khó rửa tâm hồn cho trong sạch còn nhớ bở khó giải thoát siêu thanh hộ pháp có cho biết trước rằng cơ quan phật thiện là thể pháp để xa mặt xã hội nên tạm không chức sắc lên đến đạo nhân chẳng hạn và trở về tu chân. Hãy hạ mình xuống minh đức. Không chực. Vì cửa này thuộc âm chất và tâm đức vô hi. Đắc đạo do nơi tâm, không do nơi sắc tướng. Áo mạo, quyền tước bên ngoài Đạt ngô vị nơi đây Mới có giá trị thiệt thò Chúng ta Muốn vào cửa tu chân Phải hỏi lại lương tâm mình Coi được chân chưa Nếu được Thì cương quyết bước đến lập âm chất Tâm đức sẽ đạt pháp Nơi cửa Phật mới cao trọng siêu hình Buộc phải đủ tam lập là Ngôn ngữ cử chỉ và hành động một mãi muốn gì cũng hoàn toàn là đạo mới đạt đặc cơ giải thoát thấy ra muốn tầm cho được đạo rất là cam go khổ khắc phải luyện tập cho được trí chân, trí thánh mới đạt lành. Trí thánh là trọn lành, tức là trí thiện mới đoạt được cơ giải thoát, mầu nhiệm cửa tu chân. là để chọn lựa người có tâm đức, có căn tu mới lập đời thánh đức, là lập đời thượng cổ tam hoàng ngũ đế, đời thượng đức là đời nhiêu thún, làm an tập thể. nhà không đóng cửa của rơi không ai lọt đời minh đức tân dân là vô tộc nền đạo khai sáng lấy thanh hương làm tịch đạo làm ăn tập thể chung sống Không giai cấp Trẻ già Nam nữ Và ban kỳ lão phạm môn Không phải là Nhà Dưỡng lão Người già Sức yếu Làm việc nhẹ nhàng Giữ gìn tài sản chung Còn hạn thanh niên Tráng kiệm Còn sức lao động tạo ra nhiều cơ sở, làm ăn lương thiện, sở lương điền, công kỹ nghệ, tạo ra nhiều khai lợi để chung sống, tức là chia côn xẻ áo, bình đẳng, đồng hiệu. ăn chung một trai đường. Thật hành nhân nghĩa hoạn nạn có nhau. nâng đỡ lần lốt cô độc. Tật nguyện nuôi người già, dưỡng trẻ nhỏ. Đầy đủ sự thương yêu, thực hành phước thiện. Giúp đỡ kẻ cô thế là giải thoát phần xác trong nền đạo tôn trọng mãn sống quyền giảng linh là đạt pháp phi thường giải thoát về phần hồn là cửa phật từ bi bác ai Cửa thiên hỷ động là cửa thiên liên hàng sống là cửa về trời lập nghiệp hữu hình mà đối cảnh chi linh cùng trí tôn nếu tại mặt thế này không tư tưởng cá nhân nào cả cửa này dành riêng cho mọi người bất luận đạo hai đời không phân biệt nội giống tôn giáo ai đến tu cũng được nhưng phải đủ tam lập trí vệ cung là chánh pháp Nên mới trấn pháp Hữu hình nơi đây Cho quyền giảng linh thấy rõ Để tùng pháp Mới độ tận được 92 ước nguyên nhân Nhờ đức chí tôn Hộ pháp Cả tiếng kêu Ai là người đứng vào hại nguyên nhân hãy tỉnh mộng lại hướng về cửa trí phải cung để đạt cơ giải thoát mới nhập vào cảnh thiên liêng hàng sống mà thôi lập bến giải thoát Là cửa bạch ngọc kinh Mà người trong đạo Lại khinh thường Cho rằng Nhà tu của nữ phái Là không thông Biến pháp Cửa này Tận độ Cho đủ 92 ức nguyên nhân trân linh hết cả nước việt nam đâu đủ ấy vậy hiệp cả hoàn cầu các sắc dân chung cả ngoại bang quốc tế mới đủ cơ tận độ trí huệ cung Là một cơ quan tận độ Đã xuất hiện Trong cửa đạo cao đài này Không phải của tư Không phân biệt tôn giáo Đảm phái Nội giống Đến Để độ cơ giải thoát Mà thôi vậy có ít cho đời đạo ai cũng có quyền đến tu nhưng phải tùng huân khổ pháp luật của tu chân trí huệ cung đã thành lập nên hình tướng nhiễm màu. Bề cao 12m chia làm 3 tầng. Mỗi tầng 4m đi nhau. 4 bên mỗi mặt là 12 mét vuông vức như cái hộp. Ở giữa trung tâm Có một cây cột Đổi luôn ba tầng Đến nóc Gọi là Nhất trụ sang thiên Là nhiễm mộng Lập cơ hữu hình Mà thuộc nhi Chi pháp Không sắc tướng Trong không Mà chứa đựng nhiễm màu Ban pháp vô biên Vô giới Nên thờ cha Vô hình Mẹ thiên liên Đúng giờ Tí ngọ Mẹo dậu Có lệnh độ kiển ba hồi Mỗi hồi, dựt đủ 36 tiếng, âm như chung lại, 72 tiếng âm thinh, cho nhân sanh tỉnh ngộ, đứng dậy, thành tâm, tưởng niệm. Cũng đủ tới thời, được phép tụng niệm. bốn bài kinh bài niệm thương bài khai kinh bài ngọc hoàng kinh và bài phật mẫu chân kinh dân tam bủ rồi tụng ngũ nguyện là chấm dứt Cúng đủ tứ thời không tốn nhan để chi hết đạo là vô di cúng cũng vô di là chánh pháp bất luận đứng ngồi nơi đâu nghe lệnh đổ kiển giật chuông liền đứng dậy Tai bắt ấm tiếng gia về thương Trí hoại phung Để tưởng niệm Mà duy Chỉ có nơi dùng Thiên hỷ động Hoặc mấy hương kế cận Mới được phép cũng đủ âm dương một lượt Có nghĩa là Thờ cha kính mạng là hữu hàm, là cuộc đạo. Cầu nguyện vô vi do nơi tâm hoặc đi đường, đi ngang qua tri vệ cung cũng phải đứng dừng lại khi nghe chuyển đoạn chúng ta tu. Cần phải sưu tập Kiếm hiểu Cơ đạo Do nơi đâu Mà xuất hiện Rồi hồn nguyên Hiệp lại Tinh Khí Thật Mới đắc đạo Cho nên Đức chí Tôn buộc khi cúng đại đàn Phải dân tam bổ cho đủ tròn là bí pháp tam vũ của trời là nhật nguyệt tinh tam vũ của đất là thủy hỏa phong tam vũ của người là tinh khí thật trời có ba món bỡ ấy mà dưỡng dục cả muôn loài hóa xanh ra cả dạng vật luôn chuyển ra ngày đêm sáng tối đất nhờ ba món báo mà phong điều rõ thuận cây cỏ được nuôi nhật phân ra thời tiết Xuân hạ Thu đông bốn mùa Người cũng nhờ Ba món báo ấy Mà tạo tiếng Tác Phật Là khi nào Tu luyện Tinh Khí Thật Mới đắc đạo Trong hình thiên đài Có ba chi Chi pháp đứng giữa tả là chi thế hữu là trí đạo tưởng trưng tinh Khi thật là tam bủ thiên địa nhân là tam tài đứng trên ba ngôi Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Ở sao chót hết Để quyền giảng linh Ngồi trước Là bí pháp Huyền diệu thiên liên Gọi là Phản tiền Nhi hậu Vì vậy Thuận Phẩm đứng nơi nào Là đạo Nơi đó Thượng phẩm Thuộc về trí đạo Làm chủ Đủ quyền Cầm cán Điều khiển các tỉnh thất Cho nên Trí huệ cung Thuộc về cái mũi của khuôn thuyền bát nhã kiêm đạo cho nên đức thượng phẩm đứng tại mỗi thuyền là chủ tịch nên cơ quan xuất hiện là môn đệ của thượng phẩm là học trò tiên mà không hiểu lập phạm môn tức là mở cửa phật bần đảo buổi đầu tiên chọn lọc thêm cho đủ 72 vị môn đệ tạo ra đủ tâm đức mới lập được nhà tu cho phái yếu tức là nữ phái thầy tạo hoàn thành lại trấn pháp vĩnh viễn sao thầy có quy thiên phái nam phân biệt lập giảng pháp cung trên núi điện bà là nhà tu của nam phái khi chú Lời duyên gôn này Đức Hộ Pháp nói tại Dân tộc Hội Thánh Phước Thiện Ngày 6 tháng giêng Ất Mùi Năm 1955 Phạm môn Là tiền bối Dẫn lối đem được lấy không làm ra khó bắt gió nắng lên hình là nhờ ông minh sư chỉ dẫn tạo ra được bến giải thốt là thiên thủy động trí huệ cung cho chúng sanh đến làm công Làm âm chất Cho đủ đầy Ba ngàn khổ nhật Bị du không Mà vui lạnh Mới đi dựng trên con đường Thứ ba của đại đạo Dễ dàng Nhờ tu chánh pháp Thọ khổ nâu sọc Quên mình tạo nghiệp chung Cho thiên hạ Hưởng nhờ Đó mới Đắc thánh, Hưởng cảnh thanh nhà Nơi cõi thiên liên Là nhờ có Tiền duyên Định sẵn Vậy Ngày nay chúng ta Tu làm công sao nên nói gương nối chí người tu trước muốn tu chân theo cửa phạm phải gội rửa tâm hồn cho trong sạch đừng nhiễm nhơ bội trận khó mong giải thoát người có thiển căn khổ duyên nhờ tu nhiều kiếp ngày nay mới rõ nguồn chân đạo cao siêu thiện pháp chúng ta tu đây có sách có thầy, hộ pháp có để sách dạy Phương luyện kỹ Là khuôn vàng thước ngọc. Người tu chân cần cố gắng học cho thuộc mà tìm hiểu từ câu nói mới giảm con đường thứ ba đại đạo. Phải trau dồi cho thuộc và hiểu kỷ luật rồi sao mới học thập điều giới rằng nếu ta bỏ pháp luật đâu phải là môn để của thầy làm sao vô bạch đọc kinh cho đặng vô nơi tâm luyện huệ hương là nhờ mở thiếu huyền quan được nên tu không thủ lợi cầu danh mới là tâm đạo trời là lý thì lý ấy rất thông minh sáng suốt bao quát Cả cà khôn Thế giai Tầm cho được Lý hư vô Mới đạt pháp Mới thâu Cặp nhãn nhục vào tâm cho được Thành ngôi thái cực Tức là Thiên nhãn Mới xem thấy Ba giọng Như như chi pháp Ấy là Bí pháp Trấn tại Trí huệ cung Thiên hỷ đậm Toàn thể chúng ta Ai cũng đều ngó thấy Không có gì hết Trong trơn Mà trong đó Có quyền pháp Vô biên Vô giới Siêu hình Tu Mà giải thoát Đặm cùng chánh Là do Bao nhiêu đó Mà thôi Nếu người tu chơn Mà không rõ thấu Trấn pháp ba dòng Vô gií để làm gì? thì làm sao giải thoát cho đặt lục dục thất tình làm sao đạt lục thông là tu giả người tu trong trí huệ cúng là người tu sáng suốt lắm độ kiển là chánh pháp Đổ 36 tiếng là 36 tầng trời Hiệp đủ âm dương là 72 quả địa cầu Là nhiễm màu, pháp lực tu chơn mà không tùng Nghĩa là khi đổ kiểm mà không đứng dậy cầu nguyện Là không khi nào Tu giải thoát được Dạy người tu Cập pháp Là bổn phận Đổ kiển Tiên ngọ Mẹo dạo Bằng sai Là thất pháp